Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tâm tình nguyện cả cho anh Anh kẹt nhau mắt lại Lại còn có nụ cười tàn nịnh xấu Xa nơi khóe miệng Tất cả đều tàn mát ra một luồn ký tức đàn ông hư hỏng Rất là nồng đầm Ngũ quan tuấn mỹ Giọng nói trầm thấp của anh Đủ khiến cho tim cô đập nhanh hơn Dù sao cũng chỉ là kết hôn mặt thôi Sớm mọi gì đều phải kết hôn cả Kết hôn với ai thực ra cũng không quan trọng Anh tiếp tục nhìn cơ mặt xinh xắn Thanh nhã của cô Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của chàng anh sao phó thì anh có thể tiếp tục làm tớ tiêu xa của nhà họ Bạch, còn việc ai làm téo phụ nhân của nhà họ Bạch thì không quan trọng. Em nói như vậy có đúng hay không?" Ninh Vũ Hoa không đồng ý mà nhếch môi lên. "Em nói cho anh biết, anh đừng có mơ tưởng như vậy. Nhưng em là Ninh Vũ Hoa, cũng không phải là người khác." Nụ cười trong mắt của anh thâm trầm lại càng khó lường hơn. Em là cô gái mà vừa gặp vấn đề, giải đến trước mặt của anh khóc thút thít, nhờ sự giúp đỡ Em cũng chính là em cái mập đã nhìn anh lớn lên. Vừa nhìn thấy được thức ăn ngon thì cặp mắt sẽ sáng ngời. Anh đưa mặt đến gần sát mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ gần trong gang tấc, gần đến mức có thể thấy được cái bóng của mình trong đôi mắt của đối phương. Chỉ có em là không thể vỗ hòa. Nếu như là những người khác, anh nhất định sẽ không để ý mà không hỏi suy nghĩ của cô ấy, ép buộc cô ấy phải gả cho anh. Nhưng bởi vì em là em cái mập, cho nên điều đó là không được. Ánh mắt của anh trở nên mờ mịt, mà thân thể của Ninh Vũ hoa lặng lẽ lại run lên một cái. Đúng, không sai, cô là em gái mập, cho nên không được. Cho dù cô cố gắng giàn căn như vậy, cho dù bây giờ cô cùng với chữ mập này không hề có một chút liên hệ nào, nhưng mà ở trong mắt của anh, có lẽ cô vĩnh viễn đều sẽ chỉ là em gái mập mà thôi. Quả lại về em gái mập ư? Hại <cười> xem dáng người của em ấy, ánh mắt của tôi cũng không còn kém cỏi như vậy. Những lời tuần thần ngươi của anh từ nhiều năm trước lại vẫn vang vọng ở bên tai cô một lần nữa, cũng làm cho cô đau nhói từ tận đáy lòng thêm một lần nữa. Không sai, em chính là em cái mặt đối với anh hoàn toàn mà nói là không thể nào được. Cô cúi đầu cố nuốt nỗi cay đắng đang tuôn trào từ cổ họng xuống. Bạch Tuấn chỉ đang thẳng thắn biểu đạt ý nghĩ không muốn kết hôn với cô, so với quá khứ lần này anh đã tiến bộ rất nhiều, tối thiểu ở trước mặt cô anh không có giấu giếm. Cũng không có qua la lấy lệ để nói ra ý nghĩa chân thật của anh. Đời này, cô không muốn có bất cứ vướng mắt nào với Bách Tuấn cả. Cái này không phải là điều cô vẫn luôn mong muốn hay sao? Vậy thì rốt của cô là cô sợ cái gì, bị thương cái gì, không thể tiếp nhận cái gì chứ? Bởi vì Ninh Vũ Hoa suy tư, cũng cố gắng tiêu hóa những chuyện buồn phiền tâm trạng bi thương, cho nên cô không phát hiện. Bách Tuấn ôm chặt bà vai vào cánh tay cô, cường mặt vốn thả lòng cũng đột nhiên căng thẳng mà cô lại càng không phát hiện, Bạch Tuấn vẫn không nói cho cô biết, chuyện anh muốn làm kia rốt cuộc là cái gì. Nhìn một bên gương mặt xinh đẹp thanh nhã của Ninh Vũ Hoa, nét mặt của Bạch Tuấn trở nên bí hiểm khó có thể nắm lấy. Có mấy lời anh vẫn không có nói ra khỏi miệng, mà cũng không tính toán sẽ nói ra ngay bây giờ. Mặc dù anh không thể ép buộc cô gái cho anh, cũng không muốn lừa gạt cô rằng vì thích cô nên mới tha thứ, nhưng anh hoàn toàn sẽ không buông tha cho ý nghĩ sẽ cưới cô. Anh muốn để cho cô biết mục đích sáng sáng của anh, nếu để cho cô hiểu con người chân thật của anh nhất, anh hy vọng cô có thể ở dưới tình huống không hề dấu diếm mà đồng ý cả cho anh. Mặc dù làm như vậy sẽ có một chút khó khăn, anh cũng biết hôm nay địa vị của anh ở trong lòng của cô đã không hề cao, không thể với tới như là trước kia được nữa rồi, nhưng cô vẫn là Ninh Vũ Hoa mà anh cũng vẫn là Bạch Tuấn. Anh sẽ để cho cô biết, cho dù không có tình yêu thì anh cũng là đối tượng kết hôn tốt nhất với cô, gả cho anh cô tuyệt đối sẽ không hối hận. Ninh Vũ Hoa không thể ăn nhẫn được nữa, liền đẩy con chuột trong tay ra rồi cực kỳ bực bội mà ngước mắt lên. Cái người đã sáng sớm an vị ở trong phòng làm việc của cô, có tên là Bạch Tuấn này, sao mà tuyệt đối là dày hơn cả tường thành. Sắp 12 giờ rồi anh vẫn còn chưa tính rời đi hay sao? Không phải anh đã bày tỏ rõ ràng rằng là cô không được rồi hay sao? Vậy thì anh còn tính tới đây để tìm cô làm gì nữa chứ? Nhưng cô sẽ không nói ra nghi vấn trong lòng của mình. Cô hiểu rất rõ tính tình của anh, cô càng tò mò thì anh lại càng trong ngực hướng thú của cô. Sau mấy lần đuổi đi không được, cô quyết định biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn phớt lờ anh, coi như là anh không hề tồn tại, thậm chí là ẩn hình. Cả một buổi sáng, cô thật sự là thực hiện thái độ này đối với anh. Mặc kệ Bạch Tuấn nói cái gì, làm cái gì Cô đều là thờ làm theo ý mình. Nhưng nhìn anh dạo bước khắp nơi ở trong phòng làm việc của cô, xem chỗ này một chút, lại dơ mó chỗ kia một chút, một lúc lại ngẩng hai chân gác lên sofa xem báo, xem tạp chí, một lúc lại rất quát nạt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net